tiếp tục giới thiệu tới các em chuyện dài, cuộc phiêu lưu của Pinocchio của nhà văn người ý Carlo Collodi, bản dịch của dịch giả An lạc. các em yêu quý, cô tiên xanh đã thừa nhận với Pinocchio về thân phận của mình. cô tiên đã không giấu cậu bé nữa. cô muốn trở thành mẹ của cậu và chăm sóc, dạy dỗ cậu. Pinocchio vô cùng vui sướng. cậu biết ơn người mẹ tốt bụng, nhân hậu đã cho cậu niềm tin tưởng. Cô Tiên Xanh muốn Pinocchio đi học, nhưng Pinocchio lưỡng lự. Cậu không muốn học hành hay lao động. Người mẹ đã nghiêm khắc chỉ ra những thói xấu của cậu và động viên cậu hãy thay đổi suy nghĩ. Pinocchio đã cảm nhận những tình cảm và mong muốn ấy của mẹ. Pinocchio bắt đầu thay đổi và ngay sau đó cậu đi học một trường trong thị trấn. Cậu chăm chỉ học hành. Nhưng cậu lại kết bạn với những đứa trẻ hay làm chuyện xấu. Cậu bị đám bạn kia đánh đau, lại bị oan và cảnh sát tóm lại. Pinocchio may mắn thoát khỏi và cậu nhảy xuống biển, trốn đi nơi khác. Thật không may cho Pinocchio, vì cậu đã bị rơi vào một tấm lưới. Cậu và đàn cá trở thành mồi của một ngư dân. Ông ngỡ rằng Pinocchio là một loài cá quý hiếm và ông quyết tầm bột gián ăn. Mặc cho Pinocchio khẩn khoản cầu xin ông tha mạng, nhưng nhất định ngư ông không nghe. Liệu rằng Pinocchio có thoát khỏi nguy hiểm ấy không? Nào, ngay sau đây, các em cùng nghe chuyện dài. Cục phiêu lưu của Pinocchio qua giọng đọc Anh Như Ngọc nhé. Thế là Pinocchio sắp phải vào chảo dầu. Đúng vào thời điểm mấu chốt đó, một con chó to từ đâu phi thẳng vào trong động. Nó bị mùi thơm của cá dám dẫn đến. Cút ngay! Ngựa ông quát con chó lạ, trong tay vẫn giữ chặt Pinocchio đã tẩm bột. Con chó đó đang rất đói, cho dù ngựa ông có quát thế nào, nó cũng vẫn vẫy đuôi, không chịu đi, lại còn sủa vang hết sức. Ngựa ông bực tức quát to, mau cút ngay! Đồng thời đá cho con chó một nhát rất mạnh. Con chó bị đánh đau, liền lùi lại mấy bước, rồi nhé hàm răng đáng sợ về phía ngựa ông. Đúng lúc đó trong động phát ra một tiếng kêu rất yếu ớt. Cứu tôi với, chó săn ơi! Chú chó lập tức nhận ra giọng của Pinocchio. Nó còn đoán ra cậu bé chính là cái con tẩm đầy bột mà ngựa ông đang giữ chặt trong tay. Thế là chú chó nhảy trồm lên, cắn vào tay ngựa ông Và cướp lấy vật đầy bột trên tay ngựa ông Sau đó nó nhẹ nhàng cắp lấy Và chạy vụt đi Đến khi cảm thấy không còn nguy hiểm nữa Chú chó gian mới nhẹ nhàng Đặt Pinocchio xuống dưới đất Tôi phải làm sao để cảm ơn cậu đây Pinocchio nói Không cần phải cảm ơn Chú chó nói Cậu đã từng cứu sống tôi Làm việc thiện Ất là sẽ có báo đáp. Trên thế giới này, mọi người đều nên giúp đỡ nhau. Nhưng sao cậu lại đến hang động này? Pinocchio hỏi, Từ sau khi cậu cứu tôi lên bờ, tôi cứ nằm thẳng đư trên bờ, sống dở, chết dở. Rồi một cơn gió thổi đến, kéo theo mùi cá rán. Tôi cứ lần theo mùi, rồi tìm đến nơi này. Nếu muộn một bước, Thì đã xảy ra chuyện rồi Đừng nói nữa Pinocchio nói Toàn thân vẫn run rẩy. Nếu cậu đến chậm một phút nữa thôi Thì tôi đã bị dán chín Bị ngựa ông ăn mất Tiêu tùng rồi Cứ nghĩ đến là tôi lại rung mình May mắn là cậu đến kịp thời Chú chó cười Và đưa cho Pinocchio một quả dưa Pinocchio cầm lấy Rồi chia tay chú chó Minochio đi về phía ngôi nhà tranh Trước cửa ngôi nhà có một ông lão đang ngồi phơi nắng Cậu liền hỏi thăm Thưa ông, ông có biết một cậu bé tên là Genio Cậu bé ấy bị thương ở đâu không ạ? Một vài người đánh cá tốt bụng đã đưa cậu ta vào ngôi nhà tranh này Bây giờ cậu ta... Có phải bây giờ cậu ta đã chết rồi không? Pinocchio đau lòng ngắt lời ông cụ. Không phải, cậu ta vẫn sống. Cậu ta đã về nhà rồi. Thật vậy không? Pinocchio vui vẻ nhảy lên. Như vậy có nghĩa là cậu ta không bị thương nặng? Không, cậu ta bị thương rất nặng. Có thể phải chịu những hậu quả không lường được. Ông cụ đang phơi nắng nói tiếp. Bởi vì cậu ta bị một quyển sách rất dày. Bia rất cứng, đánh trúng vào đầu. Ai đã đánh cậu ta bị thương vậy? Pinocchio giả vừa hỏi. Đó là một đứa bé tên là Pinocchio. Nghe nói đó là một cậu bé hư hỏng và lười biếng. Hoàn toàn là bịa đặt. Pinocchio tức giận nói. Cậu quen đứa trẻ đó à? Nó là người thế nào? Ông lão hỏi. Theo tôi, Cậu ta là một cậu bé ngoan, chăm chỉ học hành, rất biết nghe lời, yêu thương cha và gia đình. Nói được một lúc, Pinocchio bỗng nhiên cảm thấy mũi của mình đang dài ra rất nhiều. Cậu ta sợ hãi nói, Cụ ơi, cháu vừa nói dối về những điểm tốt của cậu ta, cụ đừng tin nó nhé. Thực ra, Pinocchio là một cậu bé hư hỏng, không chịu nghe lời, không ham học, bỏ học, Lại còn chơi bời lêu lồng Bỏ đi cùng đám bạn học Cậu vừa nói xong những câu đó Thì mũi của cậu Lại trở lại như cũ Tại sao toàn thân cậu Lại toàn bột trắng như vậy Ông lão cảm thấy kỳ lạ Đột nhiên hỏi cậu Do tôi không để ý Nên bị dính Ở một bức tường mới chat Pinocchio trả lời Cậu xấu hổ Không thể thừa nhận Là mình bị bác ngư dân coi là con cá và tầm bột vào. suýt chút nữa thì bị ném vào chảo dầu. Ồ, áo của cậu, quần của cậu và cả mũ của cậu nữa. Cậu bị làm sao vậy? Cháu gặp phải cướp. Chúng lấy hết quần áo của cháu. Ông cụ tốt bụng ơi, ông có quần áo nào mà cháu có thể mặc được không? Cháu phải có quần áo mặc rồi mới trở về nhà được. Con trai, ta chỉ có cái bao đựng đậu cô ve là có thể mặc được thôi. Nếu con muốn, thì cứ lấy đi. Pinocchio liền cầm lấy cái bao tải, dùng kéo cắt dưới đáy một lỗ, rồi cắt hai lỗ nhỏ ở hai bên để biến bao tải thành cái áo và mặc vào. Sau đó cậu lễ phép chào ông lão để đi về phía thôn. Trên đường đi, Pinocchio nghĩ ngợi rất nhiều. Ta còn mặt mũi nào để đi gặp tiên nữ tốt bụng nữa. Ta lại làm việc xấu. Liệu tiên nữ có tha thứ cho ta không? Ta nghĩ lần này chắc cô sẽ không tha thứ cho ta nữa. Thật là đáng đời. Ta đã hứa sẽ trở thành một đứa con ngoan. Kết quả ta lại phản lại lời hứa của mình. Khi cậu về đến thôn thì trời đã tối và lại còn mưa to gió lớn nữa. Cậu đã đứng trước cửa nhà của tiên nữ. Cậu định gõ cửa, nhưng lại không có dũng khí. Sau một hồi do dự ngập ngừng, Pinocchio thấy toàn thân run rẩy. Cậu cầm chuông cửa và gõ nhẹ vào cửa. Phải nửa tiếng sau, cậu mới thấy một con ốc sên với chiếc đèn dầu ở trên đầu bước ra. Từ trên tầng bốn, có một người thò đầu ra cửa và hỏi, Muộn như thế này rồi, ai đấy? Tiên nữ có nhà không? Tiên nữ ngủ rồi, ngươi là ai? Ốc sên chậm chạp hỏi. Pinocchio. Ốc sên tò mò. Pinocchio, cái tên này nghe quen quen. Pinocchio là ai? Tôi là một con rối bằng gỗ, trước kia tôi sống cùng với tiên nữ. À, ta rõ rồi. Ốc sên nói. Ngươi đợi một chút, ta sẽ xuống mở cửa. Xin hãy nhanh lên, tôi sắp chết rét rồi. Pinocchio thấy sắp được gặp tiên nữ nên càng sốt ruột hơn. Nhưng tôi chỉ là một con ốc sên, vốn rất chậm chạp. Ốc sên từ từ trả lời. Sau 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa có ai mở cửa. Pinocchio lạnh cóng, run rẩy. Cậu lại gõ cửa. Lúc này, cửa sổ tầng 3 mở ra. Đó vẫn là con ốc sên chậm chạp. Ốc sên tốt bụng ơi! Pinocchio hét lên. Tôi đã đợi 2 tiếng đồng hồ rồi. Đêm tối thật là đáng sợ. Đợi ở đây mỗi ngày như cả năm. Giúp tôi với, làm ơn nhanh lên một chút. Ta sinh ra vốn tính chậm chạp, không thể nhanh lên được. Cậu hãy nhẫn nại đi. Ốc sên chậm chạp nói. Cửa sổ tiếp tục đóng lại. Pinocchio đành phải nhẫn nại, đợi ốc sên xuống đến nơi. Đến 2 giờ sáng, cửa vẫn đóng chặt. Cảm thấy không còn hy vọng gì về chú ốc sên nữa. Pinocchio tức giận, nắm lấy chuông cửa. Định đập mạnh để đẩy cửa vào. Nhưng đột nhiên, chuông cửa biến thành một con cá chèn trườn khỏi tay cậu ta. Tại sao lại như vậy? Pinocchio càng tức giận hơn, rồi nói. Không có chuông cửa, thì ta dùng chân đạp thật mạnh, và không tin cái cửa này có thể cản được ta. Thế là cậu lùi ra sau hai bước, rồi dùng hết sức đạp mạnh vào cửa. Không ngờ, bàn chân cậu lại bị mắc vào cửa. Cậu cố hết sức để rút nó ra mà không thể rút nổi. Bàn chân đó của cậu cứ như là có đinh đóng chặt vào tường rồi, dính chặt vào bên trong rồi. Vì chiều cứ đứng suốt đêm với một cái chân dơ lên cao và một chân ở dưới đất. Cậu vô cùng mệt mỏi, lạnh lẽo và kiệt sức. Sáng sớm ngày hôm sau thì cửa mới được mở. Ốc sên phải mất 9 tiếng đồng hồ mới đi được từ tầng 4 để mở cửa. Ốc sên mệt đến mức toàn thân toát đầy mồ hôi. Thật kỳ lạ! Sao cậu lại để một chân của cậu bị mắc vào cửa như thế? Ốc sên cười và hỏi Pinocchio. Thật là đen đuổi Ông còn đứng nhìn mà cười à? Hãy bảo nghĩ cách giúp chân của tôi thoát khỏi cánh cửa này. Việc này phải đi tìm bác thợ mộng. Hãy cầu xin tiên nữ giúp tôi. Cô ấy đã ngủ rồi. Không ai được phép đánh thức Tôi bị treo chân ở đây cả ngày. Ông bảo tôi phải làm gì? pinocchio nói giọng đầy thất vọng. Cậu hãy đếm những con kiến đang đi trên đường kia kìa. Ông rền suy nghĩ một lúc. Và cuối cùng đã tìm ra phương pháp để Pinocchio giết thời gian. Ít nhất thì ông cũng phải cho tôi cái gì để ăn chứ. Tôi sắp chết đói rồi. Pinocchio chỉ vào cái bụng đang réo ẩm ý của mình. Sẽ có ngay. Ốc xên nói rồi quay đi. Và dùng hết sức lực để đi thật nhanh. Một tiếng ba mươi phút sau. Pinocchio mới nhìn thấy ốc xên và mang theo một khay bằng bạc. Trong khay có một chiếc bánh bao, một con gà rán và bốn quả hạnh nhân chín. Đây, đây là bữa sáng tiền nữ cho cậu ăn. Ôc Xê nói, Pinocchio nhìn thấy khay thức ăn thì cảm thấy toàn thân đầy sức sống. Nhưng khi ăn vào, cậu mới biết đó toàn là đô giả, chỉ có màu sắc là thật. Pinocchio thất vọng đến phát khóc. Cậu muốn hất tung khay đồ ăn. Nhưng không biết là do đau lòng quá hay do đói quá mà cậu ngất đi. Các em thân mến, sự xuất hiện của chú chó tốt bụng trước khi Pinocchio bị ném vào chảo mỡ đã khiến cậu vui mừng như thế nào? Chú chó có cứu Pinocchio không? Pinocchio sẽ ra sao? Mời các em cùng đón nghe chuyện dài của phiêu lưu của Pinocchio của nhà văn Ý Carlo Collodi bản dịch của dịch giả An Lạc trong chương trình sau nhé Thân ái và chào tạm biệt các em